Tay trong tay, chúng tôi tha thần dọc bãi du thuyền. Một buổi chiều kỳ diệu, mọi người đang tận hưởng một ngày Chủ nhật thảnh thơi, dẫn chó đi dạo, châm trồ khen những chiếc du thuyền, ngắm lũ trẻ con chạy lang thang. Khi tiến lại gần, những chiếc du thuyền dần trở nên to hơn. Christian kéo tôi xuống tận bến và dừng lại trước một chiếc thuyền đôi. Chúng ta sẽ lái thuyền chiều nay, đây là du thuyền của anh. Thần Thánh ơi, nó phải dài ít nhất 45 mét. Hay bên thân màu trắng mượt mà, một băng tàu, một cabin rộng rãi và một cánh buồm cao ngất, tôi không biết gì về tàu thuyền cả, nhưng nhìn cũng có thể đoán được, đây hẳn phải là một chiếc du thuyền đặc biệt. "Cha," tôi lẩm bẩm. "Do công ty anh sản xuất đấy." Anh tự hào giới thiệu, trái tim tôi run lên. "Cô nàng được thiết kế bởi một nhóm kiến thiết tàu thuyền hàng đầu trên thế giới và được đóng tại xưởng của công ty anh ở Siro." Nó có một hệ thống chuyển động điện bán dẫn. Thôi nào, anh bỏ quên em rồi đấy, Christian. Anh cười tué tuét. Một chiếc du thuyền tuyệt vời. Trong nó thật phi thường, thương ai của Ray. Hiển nhiên rồi, cô Stilly. Tên của nó là gì? Anh kéo tôi sang một bên, để tôi có thể nhìn rõ tên của chiếc du thuyền. The Grace. Tôi sững sờ. Anh dùng tên của mẹ anh để đặt cho chiếc du thuyền này đấy hả? Ừ. Anh ngẩn đầu sang một bên như chế nhạo. Tại sao em lấy làm lạ nhỉ? Tôi nhún vai. Tôi ngạc nhiên vì anh dường như luôn tự mâu thuẫn mỗi khi có bà bên cạnh. Anh yêu quý bà Anastasia, nếu không thì sao anh lại đặt tên theo tên bà chứ? Má tôi đỏ ứng. Không, không phải như thế, chỉ là... Khỉ thật nói thế nào nhỉ? Anastasia. Gray, Trevor Lion Gray đã cứu vớt anh. Anh nợ bà cuộc sống này." Tôi nhìn anh và cho phép sắc màu sùng bái trong giọng nói mềm mại của anh được lan tỏa trong tôi. "Đây là lần đầu tiên tôi nhận thức được tình yêu của anh với mẹ mình, vậy thì tại sao trước mặt bà, anh luôn gượng gạo và mâu thuẫn?" "Em có muốn lái tàu không?" Anh hỏi, đôi mắt anh lấp lánh sự thích thú. "Có, hiển nhiên rồi." Tôi cười nhẹ nhàng. Anh hớn hở cầm tay tôi, bước dài trên ván cầu, giúp tôi bước lên thuyền. Chúng tôi đứng trên boong thuyền dưới phầm mái khung cứng. Bàn nước được đặt ở một bên, bao quanh là ghế dài chữ U bọc da màu xanh nhạt, chiếc ghế đủ cho 8 người ngồi. Xuyên qua cánh cửa trượt là phòng trong của cabin, tôi giật nảy mình lên khi nhận ra có người đang ở trong đó, một người đàn ông tóc vàng cao lớn đẩy ngang cánh cửa bước ra, làn da rám nắng, tóc xoăn Mắt nâu, mặc chiếc áo sơ mi polo cộc tay màu phấn hồng, quần xóc và đi giày bệt, trông anh ta khoảng ngoài 30. Mark Christian cười rạng rỡ. "Nai Gray, chào mừng ngài đã quay trở lại." Họ bắt tay nhau. "Anastasia, đây là Liam McConnell. Liam, đây là bạn gái của tôi, Anastasia Stili." "Bạn gái?" Nữ thần ham muốn phấn khích nhảy một điệu ba lê. Cô ta vẫn còn đang hân hoan sau vụ chiếc xe mui trần, tôi chắc sẽ phải tập làm quen với điều này, dẫu không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi khi nghe anh giới thiệu như thế, còn tìm tôi luôn rộn ràng. "Xin chào, Brian và tôi bắt tay nhau. Hãy gọi tôi là Mark." Anh ta nồng nhiệt nói và tôi hoàn toàn không thể nhận ra giọng anh là từ vùng nào. "Chào mừng cô đã lên tàu, Costelly. Hãy gọi tôi là Anna." Tôi thỏa thẻ, mặt đỏ bừng, anh ta có một đôi mắt nâu sâu thẳm. Cô nàng thế nào rồi hả Mark? Christian sen vào, và trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ là anh ấy nói đến tôi. Cô nàng đã sẵn sàng để chơi rock and roll. Thưa ngài, Mark hồ hởi, ôi chiếc du thuyền, The Grace, mình ngốc quá. Vậy thì nhổ neo thôi, ngài sẽ lái thuyền chứ ạ? Dĩ nhiên rồi. Christian nháy mắt và nở một nụ cười tinh quái, "Luận vài vòng nhé Anastasia." Dạ vâng, tôi đi theo anh vào trong cabin, một chiếc sofa chữ L bọc da màu kem đặt đối diện với cửa vào, phía bên trên là khung cửa sổ vòng khá lớn, trùm ra toàn bộ khu bến du thuyền. Phía bên trái là khu vực nhà bếp được bày biện khá tinh tế, tất cả đều được ốp gỗ màu nhạt. Đây là phòng khách chính, bên cạnh là khoang bếp Christian nối tay vẫy theo hướng nhà bếp, anh cầm lấy tay tôi, dẫn tôi đi qua cabin chính, chiếc du thuyền khá rộng, sàn nhà cũng được ốp gỗ màu nhạt, bố trí hiện đại, thoáng mát, sáng sủa, tạo cảm giác tinh tế, tuy nhiên có vẻ như Christian không sử dụng căn phòng này nhiều lắm. Phòng tắm và vệ sinh ở hai bên, Christian chỉ về hướng hai cánh cửa, rồi anh mở một cánh cửa nhỏ với hình dạng kỳ lạ ngay trước mặt chúng tôi và bước vào. Chúng tôi đang đứng trong phòng ngủ. Ôi, một chiếc giường cỡ lớn được đặt trong phòng, sự kết hợp giữa vải lanh màu xanh nhạt và gỗ ốp màu nhạt hệt như căn phòng của anh ở Scala, rõ ràng là anh rất biết cách chọn chủ đề và trung thành với nó. "Đây là khoang chính." Anh nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt anh long lanh. "Em là người con gái đầu tiên bước vào đây, ngoại trừ các thành viên của gia đình." Anh nói, "Không tính họ." Mặt tôi đỏ bừng dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, tim tôi đập mạnh. "Thật ư? Một cái đầu tiên khác nữa?" Anh kéo tôi vào trong vòng tay anh, ngón tay đan trong tóc tôi và anh hôn tôi, một nụ hôn mạnh mẽ. Cả hai chúng tôi đều thở hổn hển khi anh kéo tôi ra ngoài. "Có lẽ sẽ phải sửa tội cho chiếc giường này." Anh thì thầm qua làn môi tôi. "Ôi, trên biển. Nhưng không phải là lúc này. Tới đây nào, mát sắp hạ thủy con thuyền rồi." Tôi tằng lờ sự thất vọng khi anh cầm tay và dẫn tôi xuyên qua phòng khách, anh chỉ vào một cánh cửa khác, văn phòng ở trong đó và phía trước còn hai khoang nữa. Bao nhiêu người có thể ngủ trên thuyền? Đây là chiếc con mèo sáu giường, gần như chỉ có người trong gia đình sử dụng chiếc du thuyền này, anh thích lái tàu một mình nhưng không phải lúc em đang ở đây, anh còn phải canh chừng em. Anh lục sâu vào tủ và kéo ra một chiếc áo phao cứu hộ màu đỏ tươi. "Đây, anh quàng áo qua người tôi, siết chặt tất cả các dây đai. Các bạn đang nghe chuyện tệ trên audio của Music EZ, chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ." Và nở một nụ cười nhẹ. "Anh luôn thích trối em lại, phải không nhỉ?" Dính mọi hình thức, anh trả lời, một nụ cười nhăn nhăn trên môi anh. "Anh là kẻ đối trị, tôi thì thầm, và là của em." Khi đã siết chặt áo, anh kéo hai bên đai áo vào hôn tôi, luôn luôn là của em. Anh thở mạnh rồi thả tôi ra trước khi tôi có cơ hội đáp trả. "Luôn luôn, Chúa ơi." Đến đây nào, anh nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra ngoài, bước qua cầu thang lên tầng trên, một buồng lái nhỏ có đặt chiếc bánh lái bằng sắt khá lớn và một chiếc ghế nâng phía mũi tàu, Mack đang cầm dây thừng làm gì đó. Đây là nơi mà anh học được các kỹ năng với dây thừng à? Tôi hỏi Christian, tỏ vẻ ngây thơ Các nốt dây thừng sẽ giúp việc kéo dây dễ dàng hơn Anh đáp và nhìn tôi rò xét Cô Stille, giọng cô có vẻ đang tò mò Tôi thích sự tò mò của cô Và tôi rất vinh dự nếu có cơ hội chứng minh cho cô thấy Các kỹ năng với dây thừng của tôi Anh nhách mép nhìn tôi Tôi bình thẳng nhìn thẳng vào anh Như thế anh đang làm tôi buồn khuôn mặt anh dịu xuống. "Thôi được rồi." Tôi cười toe toét, đôi môi cong lên, anh nhíu mắt. "Tôi sẽ xử lý cô sau, còn bây giờ thì tôi bận lái tàu rồi." Anh ngồi trên ghế điều khiển, ấn nút khởi động máy. Mạc nhảy ra phía sau tàu, nhìn tôi ngoác miệng cười, rồi nhảy xuống băng dưới và bắt đầu tháo dây thừng ra. Có thể anh ta cũng biết vài thủ thuật về dây thừng, ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu khiến tôi đỏ bừng mặt. Cô nàng tiêm thức đang trừng mắt nhìn tôi, tay nhún vai trước cô ta và nhìn về phía Christian, đó là lỗi của anh đấy, anh 50 ạ. Anh cầm bộ đàm lên, gọi cho nhân viên quản lý bờ biển, ngay khi mắc báo tàu đã sẵn sàng để ra khơi. Một lần nữa, tôi lại thấy sững sờ trước các tài lẻ của Christian. Có việc gì mà anh chàng này không biết làm không nhỉ? Đột nhiên, tôi nhớ lại lần anh tập trung cắt và thái trái ớt trong căn hộ của tôi vào ngày thứ sáu. Hình ảnh đó khiến tôi cười tủm tỉm. Christian chậm rãi lái The Grace ra khỏi bãi, hướng tàu ra cửa biển. Phía trên cầu cảng, một nhóm nhỏ đang tụ tập ngắm nhìn chiếc du thuyền ra khơi, mấy đứa trẻ con vẫy tay chào, tôi cũng vẫy tay lại. Christian liếc nhìn qua vai, rồi đột nhiên kéo tôi vào giữa hai chân anh, chỉ cho tôi la bàn, nút điều khiển và các công cụ trong buồng lái. Cầm lấy bánh lái, anh ra lệnh hùng hách như mọi khi, vậy mà tôi lại răm rắp làm theo. "Rõ, thưa thuyền trưởng." Tôi cười khúc khích. Tay anh đặt nhẹ nhàng lên tay tôi và tiếp tục thuyết giảng khóa học về du thuyền. Sau vài phút, chúng tôi đã ra xa bờ, lênh đênh trên dòng nước xanh ngắt của biển Puget Sound. Gió mạnh hơn và bên dưới biển cuộn sóng gì giàu. Tôi không thể nín cười, cảm nhận được sự hưng phấn trong người Christian, trò này vui quá. Chúng tôi đánh lái tàu tạo ra một đường cong lớn cho đến khi tàu hướng về phía đảo Olympic. Giờ tự lái nào? Christian nói trong sự thích thú. Đây, em cầm lấy. Giữ bánh lái theo hướng này. Cái gì? Anh cười toe toét, chắc sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt tôi. "Sẽ mà cứng, giữ bánh lái và nhìn về phía đường ngang chân trời, em sẽ làm tốt mà, em vẫn luôn làm tốt mọi việc." Khi buồm được giương lên, em sẽ có cảm giác tàu bị cản lại, chỉ cần giữ bánh lái ổn định, anh sẽ ra dấu hiệu như thế này. Anh là một dấu hiệu cắt ngang cổ. Khi đó em có thể tắt máy. Nuốt này này. Anh chỉ tay vào một nút to màu đen trên bàn điều khiển. "Hiểu chưa nào?" "Đã hiểu." Tôi gật lấy gật để, cảm giác hoảng sợ khịt thật, tôi không hề mong đợi điều này. Anh hôn tôi nhẹ nhàng, bước ra khỏi ghế điều khiển, rồi nhảy lên phía trước băng tàu để giúp mát. Họ bắt đầu xưng buồm lên, tháo dây thừng ra, mở các cuộn dây tời và giòng giọc. Hai chàng trai làm việc rất nhịp nhàng, thỉnh thoảng gào lên với nhau những thuật ngữ hàng hải. Chứng kiến chàng 50 vô tư giao lưu với đối phương khiến tôi cảm thấy rất ấm áp. Có thể mắc là bạn của anh, dù dường như cũng không có nhiều bạn bè, theo như tôi thấy. Dù sao thì tôi cũng đâu có nhiều bạn lắm, chính xác là không nhiều, bạn ở Sidore, người bạn duy nhất mà tôi có thì đang đi tắm nắng ở St. James trên bờ đông của Barbados rồi. Khi nghĩ đến kết, đột nhiên tôi cảm thấy đau nhói. Tôi nhớ cô bạn cùng phòng của tôi nhiều hơn tôi tưởng, hy vọng cô ấy sẽ nghĩ lại và quay về nhà với Ethan hơn là cứ ở bên cạnh Elias, anh trai của Christian. Christian và Max kéo buồm chính lên, chiếc buồm căng đầy và cuộn lên những đợt sóng đang ngấu nghiến quện vào từng thớ vải. Đột nhiên chiếc tàu chao đảo, giật về phía trước, tôi cảm nhận được mọi chấn động qua bánh lái. Wow! Hai người đàn ông vẫn tiếp tục công việc trên mũi tàu. Tôi thích thu ngắm nhìn cánh buồm đang phấp phới, những cơn gió làm căng tròn cánh buồm. Giữ chặt vào cương, và giờ thì tất động cơ đi nào." Christian gào lên về phía tôi, xuyên qua những cơn gió, anh ra dấu hiệu cho tôi tắt máy. Tôi nghe thấy giọng anh, nhưng tôi vẫn hăng hái gật đầu, nhìn thẳng về hướng người đàn ông mà tôi yêu. Anh đứng trước gió, hững khởi và rằng mình khi con tàu rảnh lên theo sóng. Tôi nhấn nút, tiếng động cơ tắt dần. The Grace Hướng về phía bánh đầu Olympic, lướt trên mặt nước như thể đang bay lên, tôi muốn gào thét lên, đây chắc hẳn phải là một trong những giây phút hứng khởi nhất trong cuộc đời tôi, ngoại trừ chiếc tàu lượn và có thể là cả căn phòng đỏ nữa. Chao ơi, chiếc tàu vẫn chạy, tôi đứng im, tay giữ chặt bánh lái, Christian tiến lại gần sau lưng, tay anh đặt lên tay tôi. Cảm giác thế nào? Anh gào lên để át đi tiếng sóng và gió. Christian, thật là tuyệt vời. Anh cười trai loá, miệng cười rộng tới tận mang tai. Đợi cho đến khi lùm cây lên cao, anh hất hàm về hướng mắc, anh chàng vẫn đang căng một cánh buồm khác, một chiếc màu đỏ đậm, đột nhiên nó làm tôi nhớ đến bức tường trong phòng giải trí. Màu đẹp đấy, tôi gào lên, anh nháy mắt và ném cho tôi một nụ cười ranh mãnh, hành động đầy hàm ý. Những lùm cây phía xa xa lớn, kỳ lạ, hình bầu dục Như thục dục The Grace chạy nhanh hơn vượt lên trong tiếng gió gào.